Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau một khóc cây lớn bên lề đường Bà đứng lặng ứa nước mắt trông theo Thì bỗng trinh quay vụt trở lại Đứng ngay bên cạnh bà và nói Mẹ ơi, con, con chết, chết rồi. rồi, còn đâu? Bà cần hoàng hốt kêu thét lên và tròn dậy Ông cần đang nắm cánh tay bà giật mạnh và hỏi Bà lại nằm mơ thấy cái gì mà cứ u kêu âm cả nhà lên là thế nào? Bà cần thở hồng hộc Đưa tay áo lau mồ hôi trên trán Và chật nhận ra Mình chỉ vừa nằm mơ Chứ không phải sự thật ngoài đời Bà ứa nước mắt bảo ông Cần Ông ơi Trăm phần trăm con Trinh nhà mình Nó gặp chuyện trả lành rồi Tôi lại vừa nằm mơ thấy nó Cái y hẹn như đêm hôm qua Lần nào nó cũng bảo tôi là nó chết rồi Dứt lời Bà ỏa lên khóc lớn Rồi nằm vật xa sườn Ông Cần bắt đầu lo ngại Đêm qua khi nghe vợ kể lần đầu, ông chẳng mấy quan tâm bởi đoán rằng vợ mình chỉ vì nhớ con gái mà sinh ra mộng mịn. Nhưng đêm nay, nếu giấc chiêm bao hái hùng ấy lại tái diễn thì hoặc là con gái ông đã về bên kia thế giới hoặc ít ra vợ ông cũng vừa mắc bệnh tâm trí cần phải gặp bác sĩ điều trị. Ông nhắc lại lời vợ. Bà bảo sao? Nó nói là nó chết rồi à? Bà Cần nhẹn ngào đáp Tôi nhớ rõ lắm mà Tôi không thể nào lầm được Hôm qua cũng y như hôm nay Nó đều bảo với tôi là nó chết rồi Ông Cần lặng người nằm im Mắt mở trừng chừng Nhìn lên nóc mồng Bà Cần lại tiếp Cả hai lần hiện về Nó đều mặc cái bộ quần áo Cái bộ đồ mà, mà chính tay Tôi may cho nó trước ngày nó lấy chồng đấy Ông Cần lựa lời an ủi vợ Rồi bảo Hơ <cười> <cười> Cũng chưa biết hư thực thế nào Có điều là để đỡ sốt ruột Thì sáng mai tôi chạy ra bên xe Tôi đón chuyến sớm nhất ra thẳng ngoài nhà nó Xem có chuyện gì hay không Bà cần ngồi dạy bảo Ông để cho tôi đi cho Tôi với con Tâm Nó chở tôi đi cho nhanh Chứ xe đỏ chậm lắm vì họ còn phải đón thích dọc đường nữa Ông cần đồng ý ngay Ừ thế cũng được Bà cố ngủ một giấc đi Độ 7 giờ dậy đi là vừa Thế là đúng như dự định, mới hừng sáng, bà Cần đã sang đập cửa nhà Tâm, rồi hai mẹ con vội vã lên đường. Quá trưa bà Cần và Tâm đến nhà Trinh, lúc ngang qua Long Thành, Tâm dừng lại mua hai trái mít tố nữ làm quà cho em gái. Ra đến vũng tàu, xe quẹo vào sân nhà Trinh, bà Cần hồi hộp đập vào lưng Tâm và nói nhỏ. Nhà im lềm như thế này, chắc là không có chuyện gì xảy ra. Tâm tắt máy và đáp. Thì con cũng đoán thế mà, không có tiếng khóc, không có người xuống lại là thấy yên trí rồi. Bà cần bước xuống, nhìn quanh khung cảnh quanh năm âm u. Vì mái nhà thấp, lúc nào cũng dập bóng mát, sao tàn cây cổ thủ che lấp. Bà cảm thấy hơi ngượng với Tâm, vì nếu không có chuyện gì xảy ra, thì rõ ràng bà đã làm phiền chồng con. Chỉ vì giấc mơ vớ vẩn của mình Nhất là Tâm Phải bỏ cả việc nhà Giao hai đứa con nhỏ cho chồng Để đưa bà ra tận đây Tâm bước lên thềm đập cửa và gọi Trinh ơi có nhà mà. không Bà cần nhìn vào cánh cửa chính khép im im Có cái khóa to bàn treo lùng lẳng bên ngoài Bà đã lấy lại phần nào sự điềm tĩnh Nói nhỏ với Tâm Khóa ngoài thế kia chắc là vợ chồng nó đi vắng cả Tâm hớn hở gật đầu tiếp lời mẹ Vâng, nhưng con thấy yên trí phần nào rồi đấy Nếu có chuyện chẳng lành thì nhà cửa đâu có im liềm như thế này Giết lời Tâm đập cửa một lần nữa và gọi tiếp Trinh ơi, học ơi, có ai nhà không? Dĩ nhiên không có tiếng trả lời Ngay từ lúc quẹo xe vào cổng Tâm đã giảm hẳn nỗi lo âu Bởi rõ ràng nhà học không có đam mà Nàng an tâm đứng trên hè nhìn quanh khu vườn Bà cần thì men theo góc nhà vòng ra phía sau Bà đứng vịn hàng rào chấp mắt nhìn quanh. Cây nhãn thấp quen thuộc mà mỗi năm Trinh thường hái cho bà cả một giỏ đầy, thật thơm ngon. Cuối sân sắp tường gạch ngăn đôi biên giới nhà hàng xóm. Cây ổi khẳng khiu đứng nghiêng nghiêng như sắp đổ xuống cái nhà tắm và nhà vệ sinh mái tôn vách gỗ lâu ngày đã chóc cần hết nước sơn màu xanh nhạt. Bỗng bà giật mình ngước lên nhận ra một con quả đen Từ nãy đến giờ vẫn đậu trên ngọn cây ổi thưa lá, ánh mắt ma quái theo dõi từng động tác của bà. Bà vội quay đi và thở dài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net